Phần 3. Chương 20. Ngày 13 tháng 10, 12 giờ 41 phút sáng. Svalbard, Na Uy. Bốc thầm cầu nguyện cho những kỹ sư đã sáng chế ra tay cầm nhiệt cho những chiếc xe trượt tuyết. Nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm do cơn bão vùng cực đang quét qua các quần đảo nơi đây. Thậm chí đã bọc kín mình trong áo khoác chống tuyết, mũ bảo hiểm, găng tay và lớp quần áo trong giữ nhiệt. Mock vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của kỹ thuật hiện đại chế tạo ra chiếc xe trượt tuyết. Anh và Greg dừng xe trong một thung lũng trắng xóa tuyết, dưới lối vào hầm lưu trữ hạt giống toàn cầu. Cách đó khoảng 200 mét là một khối bê tông nhô ra từ phía đỉnh núi Platabeget. Đó là dấu hiệu duy nhất đánh dấu chiếc hầm lưu trữ lớn dưới lòng đất. Phía xa, quân đội Na Uy đang tuần tra Greg vẫn đội mũ bảo hiểm Nói qua radio Đối tượng xuất hiện Mốc co người lại Đằng sau họ Một chiếc snowcat Gồm hai người tuần tra Quanh vách núi phủ đầy tuyết Tạo thành một vệt dài Vết bánh xe in rõ trên nền tuyết giá lạnh Vài giờ qua Anh và Greg Đã chơi trò mèo vườn chuột Với đội tuần tra Ở khu vực hẻo lánh này Cố giữ khoảng cách an toàn Mà không làm cho đội tuần tra nghi ngờ Logo trên chiếc xe trượt tuyết họ thuê chỉ có thể giúp họ từng ấy mà thôi. Chúng ta phải làm sao? Great hỏi. Cứ như thế. Chiếc xe nhỏ của họ có thể sẽ chạy nhanh hơn chiếc snowcat to lớn kia, nhưng bỏ chạy lúc này chỉ càng khiến cho những người lính Na Uy càng thêm nghi ngờ. Thay vào đó, mốc quyết định giơ tay chào. Trong suốt thời gian qua, Mốc không ngừng quan sát những người lính Chú ý hành vi của họ Họ chỉ toàn nói chuyện phiếm với nhau Anh quan sát những điếu xì gà đang nóng đỏ Thỉnh thoảng lại nghe một chàng cười rội lại Từ phía ngọn núi Anh nhận thấy nét chủ đạo ở nơi đây Sự buồn chán Sống ở một nơi băng tuyết như vùng cực bắc này Những người lính không có gì hơn Là sự hưu quạnh và khắc nghiệt Vì thế không có lý do gì Để phê bình thái độ đó của họ Diễn cho giống vào Mốc nói qua radio Nếu mà tôi diễn giống hơn nữa Thì tôi còn có thể ngồi được trên băng đấy Mốc khẽ liếc Greg Cậu ta vẫn còn tâm trí để đùa sao Mốc nhứng mày Xem ra cậu bé này khá đấy Cửa hồng chiếc snowcat trượt mở Hơi nước phụt ra Người lính còn không màng đội chiếc mũ trùm đầu Thậm chí anh ta còn không kéo dây kéo áo khoác Với mái tóc vàng và đôi gò má ửng đỏ vì lạnh, trông anh ta cứ như người mẫu của hãng thời trang rap Lauren với bộ sưu tập dành cho người Na Uy. Hãy quan sát một người Na Uy trong chính môi trường sống tự nhiên của anh ta. Mốc gỡ mũ bảo hiểm ra, trông bớt dữ dằn hơn. Greg cũng làm theo. Anh lính vẫy tay với họ và nói bằng tiếng Na Uy. Mốc không hiểu anh ta nói gì, nhưng nếu có hỏi thì cũng chỉ có thể là một điều các anh làm gì ở đây grete trả lời với thứ tiếng na uy chưa trôi chảy của mình Mốc nghe được từ người mỹ hẳn là cậu ta đang bịa ra một câu chuyện nào đó Mốc cố họa theo bằng cách rút ra từ túi áo pa ca một quyển sách viết về các loài chim mà anh lấy từ chỗ cho thuê xe rồi anh giơ chiếc ống nhòm đang đeo trên cổ chẳng ai đến đây ngoại trừ những người muốn quan sát chim như chúng tôi người lính gật đầu và cố nói bằng tiếng anh sóc có bão rồi anh ta cảnh báo rồi giơ tay về phía long longyearbyen về nhanh đi mốc chẳng thể nào phản bác lại chúng tôi sẽ quay về ngay anh hứa chỉ dừng lại nghỉ một lát thôi anh xoa xoa mông ra dấu và thực sự Thì sau trò chơi đuổi bắt khắp vùng giá lạnh này Thì toàn thân anh cũng ê ẩm cả rồi Hành động của anh khiến tay lính phì cười Trong chiếc snowcat, một cánh cửa khác bật mở Gã lính lái xe nhảy xuống, hét lớn cảnh báo Rồi gặm chặt chiếc còi trên môi, rồi giơ tay lên Khi rít lên tiếng còi chói tai, anh ta chĩa vũ khí về phía họ Chuyện quái gì thế này? Cả Greg và anh lính kia nằm dạp xuống nền tuyết, mốc do dự. Người lính bắn ba phát súng, mốc cùng lúc đó cúi người xuống và lê thân hình to lớn biến mất trong đống đá đằng xa. Làn đạn bay xướt qua đống đá. Có gấu trắng. Giờ Greg mới nói khi tiếng nổ đã vang xa. Anh và người lính lúc nãy đã đứng dậy. Mặt Greg tái xanh nhưng người lính thì chỉ cười và nói gì đó bằng tiếng na uy khiến đồng nghiệp có mang súng của anh ta cũng cười. Dường như họ chẳng lo lắng thái quá, giống như dọa một con gấu trúc tránh xa thùng rác vậy. Dĩ nhiên trong trường hợp này, Mốc và Craig là những thùng rác đó. Con gấu hẳn là đã đuổi theo ngay khi họ dừng xe. Anh lính gật đầu tiếp tục tuần tra xuống thị trấn, sau khi đã cảnh báo. Mốc gật đầu. Hai anh lính quay trở lại chiếc snowcat, buông vài câu bông đùa, Chắc chắn là nhắm vào sự phung phí của những người Mỹ Greg quay lại xe chở tuyết Chúng ta làm gì bây giờ? Cứ đi tuần tra tiếp Nhưng tại sao chúng ta không tách nhau ra? Tôi sẽ trông chừng hầm lưu trữ hạt giống Còn cậu hãy để mắt tới những thứ đang lăm le ăn thịt chúng ta Greg gật đầu và đội mũ bảo hiểm lên Mốc nhấc ống nhòm lên và quan sát dọc theo thung lũng Anh mong rằng Penter sẽ sớm trở ra Vì nếu anh và Greg cứ tiếp tục làng vàng quanh đây thì sẽ dễ bị nghi ngờ, nhất là khi bão sắp tới. chỉnh tiêu cự cho chiếc ống nhòm, anh thấy được hình ảnh rõ nét của lối vào hầm. Nhìn qua cái cửa mở, anh thấy một phụ nữ mảnh khảnh bước vội ra. Một trong số những tên bảo vệ đang ra sức ngăn cản cô ta lại. Có tin được không cơ chứ? Thậm chí đứng cách xa gần 200 mét, anh có thể thấy rõ mồn một rằng Cô ta đang để tấm lưng trần đầy khêu gợi. Cô ta dơ tay, xô tên bảo vệ ra và chạy nhanh về phía bãi xe. Rõ ràng cô ta không có đủ đồng minh để giúp thoát khỏi nơi này. 12 giờ 49 phút Buổi phỏng vấn nhanh chóng chuyển sang chiều hướng xấu. Penter cùng Thượng nghị sĩ Gottman theo vị Tổng Giám đốc của Viettus đi vào khu văn phòng bên ngoài đường hầm chính. Một khu vực dựng tạm cho khách được xây ngay ở phòng trung tâm với những chiếc bàn bị rời ra phía bên ngoài tường thay vào đó là những chiếc tủ đựng các khay thức ăn trồng lên nhau những cái bếp cồn và những thùng chứa đồ ăn bữa tráng miệng đã được chuẩn bị với những món toàn làm bằng sô cô la nơi này thoang thoảng mùi giống như ở xí nghiệp Hershey với cá tiết na bên dưới họ nhanh chóng đi xuyên qua khu vực này để đến khu văn phòng phía sau Bên trong, một cặp máy tính đang sáng lên ở cả hai đầu của một chiếc bàn dài. Ở phía giữa là hàng đống túi nhôm, được xếp gọn gàng thành những hàng ngang. men theo bức tường bên cạnh là nửa tá thùng chứa đồ bằng nhựa đen xếp thành đống. Trên sàn, có một cái đã được mở ra khỏi lớp bao bì màu bạc. Hạt giống được gửi đến hàng ngày. Các sàn giải thích với điệu bộ như một hướng dẫn viên. Thật tiếc là hiện tại hàng vẫn còn đang ứ động do buổi tiệc, nhưng chỉ trong ngày mai chúng sẽ được phân loại, lập danh mục, được đăng kiểm bởi nhà nước và thậm chí... Đó là lúc sự việc chuyển biến theo chiều hướng xấu. Đó có thể là do sơ suất của Ngài Tổng Giám Đốc hoặc có thể là do bài diễn văn lan man của sen đã khơi dậy điều tội lỗi tiềm ẩn. Nhưng dù là thế nào đi nữa, ngay sau khi cánh cửa văn phòng khép kín lại, Ngài thượng nghị sĩ đã xông tới Và túm lấy cổ áo của cao Sen Sau đó ném hắn ta vào trong những chiếc thùng hạt giống Bị tấn công bất thình lình cao Sen không thể phản ứng được Khuôn mặt biểu lộ những cảm xúc hỗn loạn Sìa bạc chiên Anh đang làm cái trò gì Chính mày đã giết chết con trai tao men hét vào mặt các Sen Và cố ám sát tao tối hôm qua Anh điên à? Karsen đẩy mạnh hai cánh tay của Gopman ra khỏi người mình và xua tay. Tại sao tôi lại phải giết anh? Pinter phải công nhận rằng hắn ta thực sự bị sốc. Ông biết là Karsen đã không phủ nhận việc ám sát con trai ngài thượng nghị sĩ. Pinter tiến đến giữa họ. Gopman mặt đỏ ngầu lùi lại một bước. Ông ta quay lưng lại. Rõ ràng là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thật tâm Pinter thấy rất phấn khích. ông chưa bao giờ thấy godman điên tiết như thế lẽ ra ông nên kiềm chế godman lại sớm hơn họ không có ý sát thương kachen bằng cách dồn hắn ta vào tình huống bị động như thế penter thay đổi chiến lược khi thấy kachen run lên và trước khi người đàn ông này hoàn toàn bình tĩnh lại penter quyết định đánh phủ đầu chúng tôi đã biết mọi chuyện về những cây nấm cả những bầy ong và những điều bí mật ở châu phi Penter tấn công hắn ta bằng từng lời kết tội một. Trong khi đáng ra Karsen có thể phản ứng lại, nhưng liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ khiến hắn không tài nào chống chế. Vẻ mặt hắn ta nghịch ra trong giây lát, biểu lộ sự thú nhận, điều mà hắn ta đã biết. Karsen không phải là con tốt, cũng chẳng phải là một kẻ bù nhìn. Hắn ta nhận thức được mọi thứ đang diễn ra tồi tệ như thế nào. Chưa chịu thua, Karsen cố chống chế. Cảm giác tội lỗi thoáng qua vụt biến mất Thay vào đó là sự phủ nhận Tôi không biết hai người đang nói cái gì Ai mà tin lời hắn Càng không phải là người cha đau khổ kia Thượng nghị sĩ Gopman tấn công sen lần nữa Penter cũng không buồn ngăn ông ta lại Ông muốn sen không còn giữ được bình tĩnh Khi tấn công từ nhiều phía Penter dùng tất cả những kỹ xảo mà ông có trong tay Kể cả về mặt đạo đức tâm lý và thể xác. Gorman chộp lấy Carsen, đè vai lên ngực hắn và dồn vào tường. Hai chân bị nhấc bổng lên, Carsen tựa trên tường một cách khó khăn, hơi thở hồn hển. Gorman, từng là một hậu vệ bóng đá Mỹ thời còn ở đại học. Tuy nhiên, Carsen cũng không phải là một gã già nua yếu đuối. Hắn ta giơ tay lên và nện một cú trời giáng vào lưng ngài thượng nghị sĩ. Ông ta còn lãnh thêm vài cú đấm ở đầu gối Gộp men nằm trên sàn Một cánh tay của ông ta bị chân trái của Cogshen đè lên Ông thét lên Dùng hết sức bình sinh gỉ chặt lấy Và vặn ngược hắn lại Ông quật kẻ giết con trai mình xuống sàn Ngồi đè lên lưng Và ghìm chặt hắn xuống sàn Chính mày đã giết Jackson. Gộp men gầm gừ Giọng ông ta nghẹn lại Vừa điên tiết vừa nức nở Mày đã giết nó. Các cố biện minh, nhưng Gorman không cho hắn ta cơ hội. Mặt vị lãnh đạo đỏ sậm lại. Các lắc lư cái cổ, cố nhìn thẳng vào mắt Gorman, nói như hét vào mặt kẻ buộc tội mình. Tôi... tôi làm thế là vì ông. Những lời nói trên khiến ông thượng nghị sĩ khượng lại chốc lát. Nhưng Painter không chắc là ông ta bị kích động, Bởi vì các gen đột nhiên chịu thú tội Hay vì câu nói lạ lùng đó Từ sâu trong thâm tâm Gorman hy vọng rằng Penter đã sai Giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng Cầm mồm ngay đi Gorman quát Ông không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa Khi một quân cờ Domino đã ngã Penter biết rằng toàn bộ những quân khác Cũng sẽ ngã theo Việc mà ông nghĩ có thể phải mất cả ngày Để gian xếp nhưng lại hoàn thành trong tích tắc. Nhưng nó còn lâu mới kết thúc tại đây. Cogshen có thể sẽ rút lui, nhưng hắn ta vẫn còn ngay trên lãnh địa của mình tại Na Uy với những mối quan hệ và sự hậu thuẫn đầy quyền lực. Pinter hiểu rằng mình phải tận dụng ưu thế này để làm chủ tình thế, phải bắt Cogshen rời khỏi đây và giam hắn ta lại. Vì vậy, Pinter cần phải gọi ai đó để hỗ trợ. Giữ hắn ta ở đó nhé! Penter nói, ông băng qua máy vi tính và tìm kiếm ở phía sau chúng. Từ đây, ắt phải có một đầu mối liên lạc với văn phòng. Nhưng quan trọng hơn là có đường dây T1 hoặc T3 dùng cho việc kết nối Internet. Nhưng quan trọng hơn là... Ngón tay Penter tìm thấy đường dây điện thoại. Ông kéo và giật nó lùi về phía tường. Không hề có tín hiệu điện thoại ở đây. Penter cần gọi qua sóng radio cho mốc. Nhưng ông lại đang ở dưới lòng đất, gọi cho mốc là điều không thể. Ông sẽ phải sử dụng một thiết bị gọi là s để tăng tín hiệu. Trong lúc ngón tay ông đang lần mò theo dây điện thoại tới bức tường, ông phát hiện ra một vài vật dụng đã được cắm sẵn vào ổ cắm điện thoại. Ông kéo nó ra và nhận ra công dụng của nó ngay tức khắc. Máy tăng tín hiệu điện thoại, nhưng chiếc máy đó bình thường đâu có phức tạp đến thế. Ông chưa hề thấy một chiếc máy công nghệ như thế này, có vẻ như là không đúng chỗ. Ông giả soát kỹ và phát hiện ra một thiết bị truyền dẫn tầm ngắn được gắn vào đó. Tại sao lại phải gắn một thiết bị truyền dẫn tầm ngắn vào sợi dây điện thoại? Ông nghĩ chỉ có duy nhất một lý do. Cánh cửa đổ sầm phía sau lưng ông. Ông xoay vòng khi ngài đồng chủ tịch Bota sông như vũ bão vào phòng. một vài người khác đứng sau lưng ông cau mày khó chịu trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình các nằm trên sàn vị thượng nghị sĩ đang quỳ đè lên lưng anh ta những người cung cấp lương thực thét lên trình báo bào tha lên tiếng ông lắc đầu chuyện gì đang diễn ra ở đây lợi dụng lúc sơ hở đó các có thể rút một khuỷu tay lại và chụp lấy lỗ tai của gobman bị đánh trả bất ngờ Gopman không còn cách nào khác Là để cho các Karsen chạy thoát Bautha cùng những người đi theo Vẫn đứng chặn lối đi Bị mắc bẫy các Karsen chuyển sang đối mặt với Gopman Và chỉ muốn cho một cú đấm xuyên qua mũi ông ta Ông ta đủ khéo léo Để né được cú đấm vỡ mũi đó Nhưng nó lại trúng ngay vào mắt Và đẩy lùi về phía sau mấy bước Đủ rồi Penter giống lên Làm cho mọi người ở đây tê cóng trước mệnh lệnh Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Penter chỉ tay vào bầu thà Chúng ta phải rút khỏi đây thôi, ngay bây giờ Tại sao? Penter nhìn xuống loại thiết bị ngoại nhập trên tay mình Có thể là anh lầm Nhưng anh đã lờ mờ giải thích được tại sao Có thứ thiết bị truyền dẫn này Ngoại trừ một thứ Có một quả bom đang được giấu ở đâu đó phản ứng nói chung là kinh ngạc. Peter ngắt lời họ, đưa tất cả mọi người ra ngoài ngay. Nhưng tiếc thay họ đã quá trễ. 12 giờ 55 phút trưa, chiếc xe chở tuyết của Mốc len lỏi qua thung lũng, chậm chậm vượt chướng ngại vật nằm dọc bên dưới. Greg vừa lần theo dấu vết của Mốc, vừa trông chừng những con gấu Bắc Cực. Mốc chú ý tới cái bong ke bằng bê tông. Đánh dấu lối vào hầm chứa đậu Ở trên đầu Cơn bão kéo theo một đám mây đen cuồn cuộn tới Che phủ cả ngọn núi Bầu trời như sụp đổ Và đẩy nhiệt độ xuống thấp hơn Gió giật từng cơn Quét qua thung lũng mở ảo Để lại những cơn mưa đá mù mịt Mốc bảo ngừng xe Anh Linh cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra Một cái gì đó nhói lên Từ sâu trong lồng ngực Anh tắt máy Đám mây trên cao tiếp tục gầm gừ tựa như tiếng sấm từ phía xa trời bắc Trước khi anh kịp định hình, tiếng gầm gừ chuyển sang ầm ầm, Sau đó trở thành tiếng kêu xé tai Hai chiếc máy bay phản lực lao khỏi những đám mây đâm thẳng về phía thung lũng chỗ mốc và Greg đang đứng Không, không phải là hướng về phía họ Hai chiếc phản lực đang bay trên đầu bỗng đột ngột đổi hướng ngược lại kèm theo những âm thanh inh ỏi bên tai Tên lửa phóng ra từ bụng máy bay, đó là những tên lửa địa ngục. Tên lửa bay sượt qua tròn tuyết, che phủ hầm chứa hạt giống trôn vùi phía dưới. Một làn lửa làm nổ tung bề mặt ngọn núi, đá và lửa bắn tung té lên cao. Cơn chấn động làm mốc và crest choáng váng. Phía trên đỉnh, một số người đàn ông tiếp tục chạy, một số thì bị xé toạc thành những mảnh vụn bốc cháy. Những người khác chạy trốn. hoặc trượt về phía sườn núi. Mốc trông thấy chiếc snowcat to lớn đổ nhào xuống hố nơi từng là con đường hưu quạnh ở phía trên. khi khói tan, mốc bắt đầu tìm kiếm mầm tuyết. băng kè vẫn còn đó nhưng một bên đã bị nổ cháy đen, vỡ một mảng. trận chiến tên lửa chỉ dáng một đòn sượt qua. tiếng ầm ầm tiếp tục lớn hơn nữa. mốc sợ rằng máy bay phản lực lại tiếp tục tấn công. nhưng âm thanh lần này đi kèm với tiếng nổ răng rắc trong lúc mốc đang hoảng sợ thì toàn bộ rìa núi phía bên bong ke bắt đầu trượt một khối băng khổng lồ trên dòng sông băng bị đánh giạt ra chúng vỡ thành những mảnh nhỏ dần nhỏ dần và nhanh chóng chuyển thành trận băng lở bong ke bị che khuất và chôn vùi hoàn toàn càng có nhiều binh lính bị kẹt và đè nát trong đó núi vẫn tiếp tục lở hướng về phía họ Mốc! Greg gào lên. Mốc quay về chỗ ngồi, cố rổ ga, động cơ xe rít lên. Anh rổ hết ga, bánh xe sau khi sượt qua đống tuyết và sau đó đẩy xe chạy. Xoay xoay tay cầm, Mốc chỉ một cánh tay về phía xa bên kia của thung lũng. Đi đến dãy đất cao kia. Greg không cần chỉ dẫn, anh đã quay lại và phóng qua phía ngược lại. Hai người họ men theo đáy thung lũng Cố làm sáng tỏ mọi chuyện Mốc nghe tiếng tuyết lở đằng sau Có vẻ như là ngày tận thế Một vụ nổ băng và đá Một tảng băng Có kích thước bằng một gara xe hơi Nảy lên từ phía bên phải của Mốc Băng văng tung tóe Vào lưng và chiếc xe tuyết của anh Mốc ngồi xồm xuống Anh không thể đi nhanh hơn nữa Anh đã để cho van tiết lưu mở hẳn ra khi đỉnh của trận lở tuyết tiến đến gần thì cũng là lúc những khối băng vỡ vụn bên cạnh xe của họ những hòn đá cuội nhảy múa chảy thành sông dưới chân và xung quanh họ những bảng băng nhỏ hơn và bóng nhẵn lao xuống tạo thành một dòng chảy lấp lánh rồi họ bị chắn đường chiếc ván trượt gắn phía trước xe tuyết giúp họ nhanh chóng ra khỏi thung lũng còn quái vật băng vẫn đang cuồn cuộn đuổi theo phía sau nhưng rồi bỏ cuộc và quay trở lại thung lũng. Để bảo đảm an toàn, mốc không dừng lại ngay mà tiếp tục leo cao hơn nữa. Giữ cho động cơ hoạt động, mốc quay lại xem xét thiệt hại của tai nạn vừa qua. Những tinh thể băng tạo thành lớp sương mù mờ ảo làm mờ đi thung lũng phía dưới, nhưng vẫn còn đủ rõ để trông thấy chóp bong kè ở phía xa. Bong kè đã biến mất, chỉ còn một đống băng vỡ vụn. Chúng ta làm gì bây giờ? Greg hỏi Một tiếng la đáp lại lời anh ta Hai người họ cùng hướng về phía bên trái Họ trông thấy hai tên lính na uy Với hai cây súng trên vai Cho tới lúc này Mốc mới chịu đổ chiếc snowcat của anh Xuống chỗ dốc cao trên kia Chính là hai tên lính Mà họ đã gặp trước đó Nhưng chẳng phải là một cuộc viếng thăm tử tế như lần trước Hai tên lính dựng súng lên Họ át hẳn là phải nghi ngờ, sửng sốt và tức giận Sau những gì vừa mới xảy ra Làm sao bây giờ? Greg hỏi lại lần nữa Hệt như một thầy giáo Mốc đáp lại bằng cách cầm tay Greg giơ lên Đầu hàng thôi Một giờ không hai phút chiều Penter đứng trong bóng tối Ánh sáng vụt tắt sau những tiếng nổ đầu tiên Thoạt đầu anh nghĩ quả bom bị giấu đã nổ Nhưng hàng loạt tiếng nổ cùng chấn động cứ liên tục vang dội từ trên xuống dưới Khiến Penter đoán rằng có một tên lửa đã tấn công vào cạnh dốc của ngọn núi Penter càng chắc chắn hơn nữa Khi chỉ vài phút sau một cơn chấn động khủng khiếp xuất hiện Giống như có một đoàn tàu đang tiến tới và đâm sầm vào họ Một trận lở tuyết Những tiếng la hét vang lên từ phía dưới căn hầm khi những người khách và công nhân đang hoảng sợ vì cơn chấn động. Ở sâu dưới mặt đất, bóng tối ngự trị hoàn toàn và như muốn nuốt chừng lấy họ. Penter vẫn đứng vững để kiểm tra. Ngay lúc này, tất cả họ vẫn còn sống. Nếu như có một quả bom bị giấu ở dưới, vậy thì tại sao lúc tên lửa tấn công, nó lại không nổ cùng một lúc? Penter siết chặt thiết bị truyền dẫn trên tay. Kéo thiết bị đó ra khỏi ổ cắm trên tường Có lẽ đã cứu được mọi người ở đây Chính nó đã cản trở tín hiệu điện thoại vào đây Và kích hoạt quả bom Nhưng họ vẫn chưa hết nguy hiểm Nếu như Penter lường trước được vụ tấn công này Thì ông đã lên kế hoạch dự phòng thứ hai. Tai nạn xảy ra là do có vật gì đó đã bất ngờ tấn công Vào thiết bị bấm giờ bị chặn Ông tập trung suy nghĩ Thiết bị dẫn này có chiều dài hạn chế đặc biệt với địa hình toàn đá ở đây vì vậy nếu như quả bom được trôn xuống dưới thì nó ắt hẳn phải nằm ở gần đây có thể vừa được mang đến thôi là những người cung cấp lương thực không quá nhiều và quá nguy hiểm nhiều người sẽ thấy quả bom mất đột nhiên ông nhớ đến những lời của koshen lúc họ mới đặt chân bước vào cơ quan hạt giống được gửi đến hàng ngày nhưng không may là bây giờ chúng vẫn còn đang bị ứ động Vì những người tham quan Những cái thùng chứa đồ Trong bóng tối Penter bước đi qua những cái hộp chất đống Ông lần mò tới cái trên cùng Đấm mạnh vào bên trong Đến nỗi nó xuyên thùng xuống tận dưới đáy Ông xem kỹ tất cả các gói hạt giống bằng nhôm Được hàn nóng Không có gì cả Ông đá cái thùng sang một bên Nó vỡ vụn trong bóng tối Anh làm cái gì vậy? gộp men sửng sốt la lên penter không có thời gian để trả lời ông im lặng tuyệt vọng không tìm thấy thứ gì trong chiếc thùng thứ hai nhưng khi ông giật mạnh cái nắp thùng thứ ba một tia sáng rực rỡ bên trong hộp chôn vùi dưới lớp đựng gói hạt giống trong bóng tối tia sáng nhỏ nhoi bỗng trở nên rực rỡ như đèn hiệu những người còn lại tiến lại gần hơn penter để những cái túi sang một bên và tìm xem cái gì đang nằm phía bên dưới. Những con số hiển thị trên màn hình led đập thẳng vào mắt ông. 9 phút 55 giây. Khi ông nhìn vào, chúng đang đếm ngược từng tích tắc. Ánh sáng trong phòng lập lòe dần và sáng lại sau đó. Máy phát điện khẩn cấp cuối cùng cũng đã được kích hoạt. Trong ngoài đại sảnh, những tiếng la hét cũng lập tức tắt hẳn. Ít ra trong tình huống xấu nhất, họ cũng được chết trong ánh sáng. penter cho tay vào trong và cẩn thận nâng vật đó ra ngoài ông ngờ rằng nó được lắp đặt để có thể kích nổ bằng bất kỳ sự cảm ứng nào thùng chứa đồ đã được vận chuyển đến đây dường như đã bị bốc rỡ mạnh tay trong quá trình vận chuyển ông cẩn thận hạ nó xuống sàn và quỳ bên cạnh nó có kích thước và hình dạng như hai cái hộp đựng dày màn hình led sáng rực ở bên Một mạng dây điện gắn vào lớp vỏ kim loại ở phía dưới nó Những chữ viết trong quân đội PBXN 112 được in ở phía bên trái Khiến Penter không còn nghi ngờ về những gì họ đang đối mặt Thậm chí, tha cũng đoán ra Là bom Ông thì thầm Không may là ông đã lầm Đầu đạn Penter đính chính lại một giờ hai phút chiều christa thắng chiếc xe tải bốn bánh lại ngay tại chân núi trong lúc đang chạy thục mạng trên con đường đầy băng từ kính chiếu hậu cô trông thấy tên lửa qua gương chiếu hậu lửa tràn ngập khắp xung quanh cô cửa xe tải lắc lư rung chuyển chỉ một lúc sau đỉnh núi băng vỡ ra và phá hủy hoàn toàn lối vào hầm chứa hạt giống trong lúc chiếc xe tải chuẩn bị dừng lại những ngón tay cô vẫn còn run rẩy trên vô lăng hơi thở vẫn còn nặng nhọc sau khi nhận được cú điện thoại cảnh báo cô đã chạy trốn ngay tức khắc chuyện gì xảy ra nếu cô chậm trễ hoặc trần trừ vì một lý do nào đó không hề có ngoại lệ nếu phạm sai lầm tuy vậy cô vẫn còn sống sót sự sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bằng một niềm phấn khởi lạ lùng cô vẫn còn sống tay cô nắm lại để trên vô lăng Bây giờ thì cô có thể cười nhẹ nhõm, cố lấy lại bình tĩnh. Phía bên kia con đường, một nhóm người xuất hiện, ngụy trang trong trang phục tuyết của vùng bắc cực. Những chiếc xe làm tắc nghẽn cả con đường. Cô không còn cảm thấy sợ, không còn chút nào nữa. Họ là lính của cô. Cô xô mạnh cửa xe ra bên ngoài và tiến về phía họ. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nặng trĩu trôi dạt trong không trung. Cô leo vào cabin của một chiếc xe khổng lồ. Bên trong ngăn dành cho hành khách là những người đàn ông với bộ mặt hung tợn mang theo những khẩu súng trường. Bên ngoài, đám người còn lại leo lên những chiếc xe tuyết. Con đường dẫn vào núi có thể không còn, nhưng cô vẫn còn việc phải làm ở đó. Có thể là vẫn còn người sống sót sau vụ nổ. Và cô đã nhận được mệnh lệnh, không một ai sống sót. Một giờ không bốn phút chiều Anh có thể ngưng nó lại được không? Thượng nghị sĩ Goppen hỏi Bên trong cơ quan Hết thảy mọi người còn lại Kể cả các chen Đang tập hợp xung quanh Pinter Và cái đầu đạn trên sàn Ông ta có vẻ cũng đau khổ như mọi người Nhưng lần này Chắc chắn không phải là đóng kịch Đặc biệt là khi ông ta cũng bị mắc kẹt với họ Pinter không có thời gian Để suy nghĩ tầm quan trọng của việc đó Thay vào đó, ông quay mặt về phía những người khác Tôi cần một người chạy lên và kiểm tra tình trạng ở phía bên trên đường hầm Ông nói một cách bình tĩnh và kiên quyết Chúng ta có thật sự bị mắc kẹt không? Có lối thoát nào không? Và tôi cần một kỹ sư bảo trì càng sớm càng tốt Hai trong số những người đi cùng bao tha gật đầu và chạy ra ngoài Họ quá vui mừng khi thoát khỏi cái đầu đạn kia Anh có thể tháo ngòi nổ không?" Các xen hỏi. "Nó là hạt nhân à?" Gorman tiếp lời. "Không." Painter trả lời cả hai. "Nó là một loại đầu đạn khí áp nóng, còn đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân." Có lẽ mọi người đều đã nghe thấy rõ, đầu đạn này là một dạng chất nổ đốt cháy không khí. Lớp vỏ của nó được bao phủ bởi bột nhôm bị flo hóa với thuốc nổ PPXN 112. nhét ở giữa Đây là tiếng nổ cuối cùng tàn phá bonke. ke Pinter giải thích khi nghiên cứu thiết bị này Nói chuyện giúp ông tập trung hơn Quá trình nổ gồm hai giai đoạn Khiếp nổ đầu tiên phun ra một đám khói hóa chất mịn khổng lồ đủ để lấp đầy toàn bộ đường hầm Tiếp đó bột nhôm bốc cháy Nó tạo ra một làn sóng áp suất khiến tất cả mọi thứ trên đường đi của nó sử dụng hết khí oxy cùng một lúc Vì vậy ta có thể chết bằng bốn cách: bị nổ, bị đè nát, bị cháy hoặc là chết ngạt. Mặc kệ những gương mặt há hốc xung quanh, Ben Tơ vẫn tiếp tục tập trung vào vụ nổ. Ông không chuyên về đạn dược mà là về điện tử. Vì vậy không mất quá lâu để ông có thể nhận dạng được mớ hỗn độn, nào là trì, sự tiếp đất và dây điện giả. Cắt nhầm dây điện, thay đổi điện áp, gây ra một cú chấn động. Có cả nghìn cách. Để làm cho nó nổ Nhưng chỉ có duy nhất một cách để ngưng nó lại Một mật mã Không may là Penter không biết nó Điều này không hề giống trong phim Không có chuyên gia gỡ bom nào Có thể tháo ngòi nổ vào phút chót cả Cũng không có cách nào khác Như làm đông cứng đầu đạn bằng ni tơ lòng Hết thảy điều đó Đều là thứ tào lao trên phim Ông nhìn vào đồng hồ Còn chưa tới 8 phút nữa Ngòi nổ sẽ kích hoạt Tiếng bước chân thình thịch báo hiệu người đưa tin đã trở về Không rút được Anh ta nói hồn hền Tôi ngẫu nhiên gặp một trong những người lính đang quay ngược lại Bên ngoài nổ làm cửa đóng chặt Anh ta mở cửa ra Còn có một bức tường băng chắn ở phía bên ngoài Chúng ta đã bị trôn vùi Anh ta nói nó quá dày Nên chúng ta không thể thấy chút ánh sáng ban ngày nào xuyên qua peter gật đầu Kế hoạch đã rõ ràng Hầm được thiết kế để chống đỡ vụ nổ hạt nhân Nếu ai đó muốn giết mọi người dưới này Chỉ cần tung đầu đạn như thế này Và đóng chặt hang lại Nếu vụ nổ này lửa Không giết được mọi người Thì rồi họ cũng sẽ chết vì thiếu khí oxy Điều này làm ông cân nhắc đến lựa chọn thứ hai. Một người đưa tin khác xuất hiện Cùng với một anh chàng Na Uy Vóc người cao cỡ cái tủ lạnh Là kỹ sư Bảo Trì Hai mắt anh ta dán vào chiếc đầu nổ trên sàn Mặt anh ta tái đi. Ít ra anh ta không phải là kẻ ngốc. Peter đứng dậy, kéo sự chú ý của anh ta ra khỏi quả bom. Anh nói được tiếng Anh không? Được. Vậy có lối thoát nào ra khỏi đây không? Anh ta lắc đầu. Vậy là toàn bộ không khí đã bị khóa trong những căn phòng chứa hạt giống. Chúng có bị áp suất hóa không? Có, chúng được bảo trì ở mức nghiêm ngặt nhất. Anh có thể chỉnh cho nó cao hơn? Anh ta gật đầu Tôi sẽ phải làm bằng tay Cầm lấy một trong những cái túi hạt giống rồi làm đi Người kỹ sư liếc qua căn phòng Gật đầu và bắt tay vào làm Anh ta rõ ràng không phải là một kẻ ngốc Bên quay sang những người khác Bautha, gomen và thậm chí cả sen Tôi cần các anh đi tập hợp mọi người về hầm chứa hạt giống ngay bây giờ Anh định làm gì? Ngài thượng nghị sĩ hỏi Hãy xem tôi có thể chạy nhanh như thế nào Một giờ không năm phút chiều Hai tay để trên nón bảo hiểm Và không có khả năng nói tiếng nào y Mốc đã trải qua khoảng thời gian khó khăn Để thỏa thuận được trả tự do Những người lính nào y Đang chĩa vũ khí Về phía những tù nhân của họ Nhưng ít ra thì nòng súng Không còn áp chặt vào gò má của họ nữa Greg giải thích về trường hợp của họ. Anh để mũ bảo hiểm xuống và nói dồn dập bằng thứ tiếng Anh pha lẫn tiếng Na Uy, hệt như một trò chơi đấu chữ. Sau đó, một giọng nói cất lên loạt xót trong tay mốc, rất nhiễu, xuất phát từ chiếc đài trong mũ bảo hiểm. Hầu hết các thông điệp đều đứt quãng. Anh có nghe? Giúp! Không còn thời gian để. Mặc dù bị súng chĩa thẳng vào mặt. Nhưng Mốc bỗng dâng trào cảm giác nhẹ nhõm Anh nhận ra giọng nói đó Đó là Pinter Ông ấy vẫn còn sống Mốc thử đáp trả lại Chỉ huy Crowley, Chúng tôi nhận được tin tức của ông rồi Nhưng âm thanh lạo xạo lắm Có cách nào để chúng tôi giúp được ông không? Mốc không nhận được câu trả lời nào Giọng Pinter vẫn không thay đổi Âm thanh đã không còn truyền đến tai anh Greg nghe thấy giọng Mốc hét lớn Có phải là ngài trị huy không? Ông ấy còn sống vậy không? Hai khẩu súng trường chĩa vào người mốc. Còn sống, nhưng đã bị mắc kẹt rồi. Anh đáp. Anh đưa một tay lên cao, cố gắng tập trung nghe chiếc radio. Kết nối vẫn không thực hiện được. Còn có quá nhiều khó khăn trước mắt phải vượt qua, bao gồm cả thiết bị truyền dẫn Squish. Tên lính quát vào mặt anh. Greg quay sang và cố thanh minh. Họ chuyển từ thái độ giận dữ sang quan tâm Trong lúc Những âm thanh nhiễu đang ù ù bên tai Mốc suy nghĩ cách Khí oxy sẽ còn đủ trong bao lâu nữa Liệu họ có kịp mang Những thiết bị đào sới nặng nề đến đó không Trong khi đường đến đây Đã bị bom đánh phá Sau đó một vài từ nữa phát ra Từ tiếng sóng nhiễu Mang cho anh một chút hy vọng Giọng pên như bị nuốt chừng Bởi những tiếng nhiễu Nhưng mối đe dọa thì không thể nhầm lẫn vào đâu được Ở dưới đây Một đầu đạn Chúng tôi sẽ cố gắng để Tiếng nhiễu cắt đứt những lời còn lại Trước khi mốc kịp kể lại cho Greg nghe Về hung tin anh nhận được Một vụ nổ vang trời Làm chấn động cả ngọn núi Kèm theo đó là tiếng nổ ầm ầm Của chiếc xe tuyết Tất cả mọi người đều quay đầu lại Dưới sườn núi Một đoàn xe đang chậm chậm rẽ từ phía thung lũng Tiến về phía trước Mốc nhấc ống nhòm Và chăm chú nhìn vào một trong những chiếc xe tuyết Có hai người đàn ông Đang ngồi trên xe Trong khi một người lái xe Thì người kia vác súng Họ đều mặc trang phục vùng Bắc Cực Trắng như tuyết Và không có huy hiệu quân đội Một người lính Na Uy đi lạc Không biết bằng cách nào đó Đã vượt qua được nửa chiến núi Anh ta vẫy tay về phía đoàn người đang tiến tới Tiếng súng nổ giòn máu bắn tung té xuống nền tuyết trắng Người lính ngã gục Mốc hạ ống nhòm xuống Kẻ nào đó đã đến đây để thu dọn hiện trường 1 giờ 09 phút chiều Pinter không biết là liệu tín hiệu radio có phát ra được hay không Ông cài thiết bị Squid vào tường Và trông chờ vào kết quả khả quan nhất Tất cả những gì ông có thể làm bây giờ là chạy Ông đẩy chiếc xe kéo của người cung cấp lương thực về phía trước. Đầu đạn được cột lại bằng đầu một sợi dây cao su ở đầu xe. Ông dốc hết tốc lực, quăng nó ra cách đường hầm khoảng 150 thước. Màn hình LED đập vào mắt ông. 4 phút 15 giây. Trong lúc chạy, ông quan sát thấy đồng hồ nhảy xuống còn 4 phút. Cuối cùng, ông cũng xác định được cánh cửa nằm ở phía trên dốc ra. Tên bảo vệ lúc nhìn trộm. đã để nó hé mở. Băng tuyết tràn cả vào bên trong, nhưng ở phía bên trên cánh cửa là một bức tường băng cứng đã bị vỡ. Với tốc độ kinh hồn, ông vọt lên phía trên dốc, mong đầu đạn sẽ tiếp xúc với cánh cửa hầm càng gần càng tốt. Đến đỉnh dốc, Penter đẩy mạnh chiếc xe đẩy về phía cửa, bắt đầu khởi động và chạy hết tốc lực về hướng ngược lại. Ít ra thì đây là lối duy nhất để đi xuống dốc. ông chạy thờ hồn hển cố gắng xài những bước dài nhất nếu không thể ngăn chặn được quả bom thì cách duy nhất có thể làm là tận dụng nó ông không biết độ dày của băng bên ngoài kia là bao nhiêu nhưng sức công phá của đầu đạn thì không thể che được kíp nổ đầu tiên có thể sẽ phá vỡ một số lượng băng nhất định sau đó khi đám nhôm fla hóa nóng chảy sức nóng nổ tung sẽ bốc hơi và tan chảy ra nhưng mãi tận đến kíp nổ thứ hai thì Pinter mới cảm thấy có hy vọng. Nhưng mối đe dọa lớn nhất của loại đầu đạn khí áp nóng này là sức ép cực lớn và đột ngột của nó. Nổ tung bên trong hang hoặc căn phòng kín, áp lực sẽ tràn ra bên ngoài, luồn lách tới từng ngóc ngách và những con đường nhỏ ở phía xa. Nó làm nổ tung và xé toạc ra thịt. Nổ tung màng nhĩ, làm phổi tiêu tan, khiến máu phun trào từ mọi nơi của cơ thể. Peter hy vọng nó cũng có thể làm vỡ lớp băng, nổ bốc cửa hầm như khui nắp rượu sâm panh. Tuy thế, dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng mọi thứ sẽ bị nổ tung theo. Khi đến cuối đường hầm, ông chạy nước rút về phía ngã tư ở dưới. Ông chặn xung quanh góc và điều chỉnh tốc độ của khóa không khí trung tâm. Ông mở toang cửa, nghe tiếng áp suất nổ và đóng sập cửa lại đằng sau. Vàn không khí trên trần nhà kêu bình bịch, làm áp suất dội ngược trở lại. Trong lúc Penter đi ngang qua cái khóa không khí, cánh cửa vụt mở ngay phía trước mặt ông. Thượng nghị sĩ Gorman giữ cửa và vẫy gọi ông vào phòng chứa hạt giống. Nhanh lên! Penter bay nhanh vào. Gorman đóng cửa lại cùng với tiếng kêu lanh lành của kim loại. Một đám đông tụ họp lại phía xung quanh cửa, bám chặt vào nhau bất chấp kích thước của hầm hạt giống. Hầm hạt giống cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng có nhiều hang động với đầy những kệ được đánh số. Những thùng chứa đồ màu đen giống hệt nhau, chất đầy trên những cái giá để đồ. Nó giống như kho chứa đồ, chỉ bán duy nhất một loại mặt hàng. Một người trong số họ đang đếm to lên. 11, 10, 9. Pentor vừa mới làm cho nó trở lại đúng giờ. Sau khi phá vỡ mối hàn của khóa không khí, ông bắt đầu cầu nguyện cho áp suất có cơ hội tái sinh lại đúng lúc. Cách duy nhất để có thể sống sót trong vụ nổ sắp tới là làm cho áp suất dội ngược trở lại về chính nó. Nếu khóa không khí không hãm lại được, tất cả bọn họ sẽ bị đè nát. Tám, bảy, sáu Gakshen nhào về phía bên tơ, mắt ông ta mở to. Krista không có ở đây Ông ta nói Như thể hiểu Penter muốn hỏi gì Kẻ nào đó đã hại họ Chính là Krista Krista Magnussen Bạn gái của Jackson sao Một tia giận dữ lóe lên Từ giọng nói của men Peter xô hai người đàn ông ra xa Để sau đi Trước hết Họ phải sống sót Đồng hồ tiếp tục đếm ngược Năm bốn ba VTC nào